Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz trước tiên. Tao cho mày 5 phút để suy nghĩ xem mày sai ở đâu. Dạ. Vân ạ, 5 phút sau. Gật ngang thế nào? Em em nghĩ rồi. Nhưng mà cậu có thể gợi ý một chút được không đại thiếu gia nhìn nó. Chán nản. Ngắn ngẫm. thôi, nó mà nghĩ ra nó đã không phải con sen, cậu hơi ngã vào chiếc ghế đằng sau, lên tiếng. Gật ngang vấn đề thứ nhất. Gật ngang, dạ. Gật ngang tao nói với mày họ là người xấu, mày không nghe tức là mày không tin tưởng tao. Gật ngang không phải, không phải. Gật ngang im ngay. Còn cái à. Dạ. Vấn đề thứ hai. Tao bảo mày đừng đi, nhưng mày vẫn đi. Mày đâu có để ý tới cảm nghĩ của tao. Vâng. Gật ngang vấn đề thứ ba, tao đã xuống nước nàng nĩ, vậy mà mày nghĩ tới đây cậu giận điên cả người. Gật ngang Vân tại em không tốt, em xin lỗi. Gật ngang mày rất là coi thường tao Shen Room cầm cặp, liếc nhí rồi lại chẳng dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Ngồi ngoan ngoãn nghe cậu phân tiếp hết tất cả các vấn đề. Cuối cùng, cậu kết luận Một tràng dài. Gạch ngang mày là con ngu có một không hai trên cái cuộc đời này. Bị bọn chó đó đánh thì phải kể với tao chứ bị bắt nạt như thế. Bị bắt làm việc như thế. Cũng im như hến đần thối ra rồi hôm ấy. Tao chỉ cần tới chậm một phút thì đời mày coi như xong rồi con ạ hoặc là con gấu bông hồng đó. Tao đưa cho mày muộn một tí. Thôi. Sen ngẩn cả người Nó ngạc nhiên hỏi Gạch ngang em gấu đông hồng Thì liên quan gì à Đúng là đầu ớt đơn giản mà Nó vẫn nghĩ cậu tới cứu nó Là tình cờ hay sao cậu thở dài Chẳng thèm giải thiết Gạch ngang mà cậu ơi Hôm nào mua em em gấu khác được không Giống hệt em gấu đó ý Lúc em tỉnh dậy Không thấy nữa Rơi mất đâu rồi hô hô gạt ngang sao tao phải mua cho mày cậu nóng, chen hốt hoảng. Gạt ngang êm biết êm sai rồi. Êm ngu êm dốt êm sai. Từ giờ ai bắt nạt êm êm cũng báo cậu đầu tiên. Êm xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng giận êm nữa. Đại thiếu gia. Êm lạy cậu luôn. Êm buồn lắm. Êm năn nỉ cậu đấy. Vậy thế hả? Dạ. Đi về phòng đi. Tao sẽ quan sát mày. Khi nào tao thấy được cái thái độ hối cải của mày, chúng ta nói chuyện tiếp." Gạt ngang vẫn nói chuyện như hai người lớn à, cậu không?" Gạt ngang sao lại thế ạ, nói chuyện như một người thông minh và một con lợn." Gạt ngang dạ, dạ dẫm gì, biến về phòng mày." Vâng, em chào cậu, em chúc cậu ngủ ngon." Căn phòng màu hồng ấm áp, thơm ơi là thơm. Sen ngủ, rất ngon lành, dạo này ngủ nhiều quá nên nó thức dậy rất sớm. Hôm nay nó thấy khỏe lắm rồi, nó xin phép ông bà chủ cho nó đi học. Nó hướng hở lên phòng cậu, thực hiện kế hoạch hối cải. Gật ngang đại thiếu gia, dậy thôi, tới giờ rồi. Gật ngang, gật ngang cậu ơi, dậy đi học. Cậu mở mắt quát nó tránh ra, không thèm dùng kem đánh răng nó chuẩn bị, không thèm rửa bằng khăn mặt nó đã xấp nước. Sen phụng phiệu nhìn cậu. Cậu để nó đi học một xe cậu đi xe khác. Y, làm thế nào để cậu thấy nó hối cải đây? Sen buồn thiu tới lớp, cậu vẫn ngồi với bạn ánh tuyết bàn trên, đau khổ quá à. Cậu bỏ mặt Sen thật rồi. Giờ ra chơi Sen lấy tiền bà chủ chợ đi mua nước và đồ ăn vặt, ngoan ngoãn đem cho cậu. Chẳng ngờ bạn Tuyết cũng đi mua, chẳng ngờ hơn cậu lấy đồ từ tay bạn ấy, lơ sen. Lúc về nhà, Sen phải cầu xin chú lái xe nhiều lắm mới cho nó trốn dưới gầm ghế. Lúc cậu lên, xe chạy mới chua ra. Gật ngang êm chào cậu, mày mày gật ngang để em chăm sóc cho cậu nhé, cậu đi học hôm nay có mệt không ạ? Nói rồi đấm lưng bóp vai cho cậu. Đại thiếu gia không đuổi, nhưng cũng không nói chuyện với Sen. Nó lẻo đẻo mè nheo theo cậu tới hẳn câu lạc bộ bơi lội. Mấy người bạn của cậu thấy Sen tới liền hỏi. Gạch ngang êm bé đi theo là ai vậy? Sen ngoan ngoãn đỡ lời cho cậu. Gạch ngang êm là em họ anh Diễn. Gạch ngang ơ thế à? Xin quá, chưa bao giờ nghe Hiển nói cả. Gạt ngang Hiển này, cho tôi làm em rể nha, em tên gì, xuống bơi cùng không, em không biết bơi. Gạt ngang không sao, không biết thì anh dạy. Sen đang định dò la ý tứ cậu, a già nhìn mặt cậu đã hầm hầm giận dữ. Cậu sai lái xe chở Sen thẳng về nhà, mặt nó xinh xỏ. Trời ơi, bao nhiêu công cậu lại giận thêm rồi, thật khổ cái thân Sen mà. Mấy hôm trôi qua, cậu lạnh lùng thấy sợ. Không nói, không cười. Con Sen như không khí luôn nói ở trong phòng, buồn thối ruột. Bác Hồng Sen chơi với nó, nghe nó giải bày tâm sự, bác an ủi. Gạt ngang cậu thế thôi, cậu là thương Sen nhất đấy, không phải đâu bác ạ, cậu chẳng thương con tí nào ý. Gạt ngang vậy bà, lúc con hôn mê cậu ở với con suốt từ bé tới lớn. Lúc nào con ốm cậu chả sốt sắng. Gật ngang cậu trả vờ đấy sen nhăn mặt béc hồng cười nó. Gật ngang trẻ con quá. Gật ngang bây giờ cậu không thèm chơi với con rồi, cậu không thèm nói chuyện với con luôn ý béc ạ. Gật ngang cậu không nói chuyện thì con viết thư thử xem, dạ ơ thế mà con không nghĩ ra. Gật ngang viết hay vào tình cảm mùi mẫn vào, kiểu gì cậu cũng động lòng. Gật ngang vâng. Vâng. Con viết đây. Xong bác mang lên phòng cho cậu nhé. Ừ, sen lấy bút lấy giấy. Cắm cuối cắm cuối viết lá. Sửa sát sát sửa. Rồi một tiếng sau, đại thiếu gia nhận được một bức thư chan chứa tình cảm. Gửi đại thiếu gia, em là Sen đây, tên họ đầy đủ là Trương Ngọc Uyển Nhi. Mấy hôm nay cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải viết thư này để giải bày với cậu. Em biết tội em đáng chết, em biết tội em chất cao như núi to hơn cả biển. Em là vậy đó, ngu xuẩn không biết điều, để cậu phiền lòng. Cậu có thể nào làm ưng? Độ lượng tha thứ cho em được không cậu không biết chứ? Không có cậu, em cảm thấy trống trải lắm. Chơi một mình không vui gì hết. Cậu ngồi bàn trên thân với bạn Tuyết. Em không thích đâu. Đại thiếu gia Em lại cậu cậu đẹp như ánh bình minh. Thông minh không ai bằng. Cậu đừng chép nhặt đứa trẻ con như em được không em biết cậu thương em. Em cũng thương cậu lắm. Cậu đừng giận em. Tổng hại sức khỏe. Em sợ ruột lắm. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu à đừng giận em nữa. Em buồn lắm. Tội nghiệp em. Xin cậu đó ký tên hai chấm. Sen hồng. Đại thiếu gia vừa đọc khóe miệng cười tủm, con sen này, ngọc miệng thì không ai bằng nó rồi. Cậu lòng như nở hoa, nhưng lại thích trêu sen, cậu gọi nó lên phòng quát. Gạch ngang viết có một bức thư thôi mà sửa tùm lum bẩn bẩn tiểu tiểu. Mày coi tao là cái gì hả biến về phòng sen rơm rớm, hết rồi, nó dùng hết cách rồi. Cậu lạnh như băng vậy, cậu giận lâu quá à, cả ngày hôm sau nó nghĩ nén ớn chợt nó nhớ ra. Sung sướng quá, lúc đi học về, nó rón rén lên phòng bà chủ. Gạt ngang Hoàng Thế Lâm, tôi không cần biết anh mà không vác cái mặt về nhà trước 7 giờ thì đừng trách tôi ác. Gạt ngang em bình tĩnh. Em phải hiểu đây là làm ăn. Anh có đi chơi đâu? Thôi đi. Anh là chủ tiệc cơ mà. không cử người khác đi thay được à? Như vậy là không tôn trọng họ. Gạch ngang tôi không nói nhiều với anh nữa. Được. Anh đi đi. Tối khỏi cần về nhà. Và tôi nói cho anh biết, tôi cũng đi làm ăn đi mấy ngày luôn bà chủ tức giận dập mấy. Vứt điện thoại xuống giường. Nóng hết cả người, bỗng nhìn thấy con bé con thập thò ngoài cửa, liền dẫu bỏ bực tức tươi cười vậy nói vào. gật ngang sao vậy con sen ngồi trong lòng bà, mếu máo ấm ướt khể lễ. Nghe xong bà bảo: "Gật ngang ta sẽ dạy cách cho, nhưng con phải hứa, chỉ được dùng cách này khi ta cho phép chuyện thì dễ hơn." Nhưng bà tất nhiên không muốn con trai yêu quý của mình bị lừa nhiều lần, nên mới bắt sen hứa. Gật ngang dạ con hứa nghe nó hứa bà yên tâm kéo sen về phòng. Bà trang điểm nhẹ cho Sen, nhưng không đánh phấn hồng như mọi khi, mà là kem trắng thêm ít màu xanh tím. Rồi bà sai người lấy đá bạo Sen chườm. Gật ngang "Na cậu đâu rồi, dạ cậu ra ngoài từ chiều bà ạ, gọi cậu về, nói Sen không khỏi." Gật ngang "Dạ." Chưa đầy 30 phút sau, xe của cậu đã về tới nhà. Sen nhớ lời bà dặn, lập tức nhắm mắt. Gật ngang mệt Mẹ nó làm sao vậy mẹ? Bà chỗ nước mắt ngắn nước mắt dài. Gật ngang mẹ cũng không biết nữa. Suốn đã thấy nó bất tỉnh. Trời ơi là trời. Sen ơi là sen. Sao lại yếu thế chứ? Bà phẩy tay, bác sĩ bên cạnh làm đúng theo kế hoạch. Gật ngang con bé là bị căng thẳng quá, dẫn tới hôn mê. Đại thiếu gia Như Hoá Đát cậu hỏi Gật ngang thế bao giờ nó tỉnh cũng không biết cậu ạ, nếu quá căng thẳng có thể sẽ không bao giờ." Gật ngang ông nói với vẫn. Ánh mắt cậu rực lửa. Đồng hồ chỉ 6 giờ 55 phút, ông chủ đã về, vội vã gặp bà chủ báo cáo. Nhìn thấy bộ dạng bà chủ, lại nhìn thằng con mình, chỉ biết lắc đầu. "Con ơi là con. Mày bị mẹ mày qua mặt rồi con ạ, ông chủ." Bà chủ Mọi người ra ngoài, để lại mình cậu chủ với Sen. Cậu kiểm tra mặt mũi chân tay nó tím tái, lạnh như đá, lòng cậu cũng lạnh theo. Nó vì sao mà căng thẳng chính là do cậu sao, cậu chỉ muốn trêu nó thêm một chút thôi mà. Cảm giác được nó nghịn, cậu cũng thích nữa. Ngờ đâu hại nó ra nông nỗi này, cậu nắm chặt bàn tay nó, giờ thì tới lượt cậu buồn. Sen nằm trên giường, thấy tỉnh lặng quá à, muốn mở mắt ra lắm rồi. Nó cảm nhận cậu vẫn bên cạnh, cậu hết xoa trán rồi lại kéo chăn kín míp cho nó. Con bé chỉ muốn vùng dậy gào thật to. "Cậu ơi, em nóng lắm." Lúc nãy là do bà chủ bảo em chườm đá đấy. "Chứ em nóng lắm. Em nóng phát điên rồi hu hu." Một lát cậu thấy người Sen vã mồ hôi. Con này lúc lạnh lúc nóng cậu sốt ruột quá, lại vắt khăn ướt lau mặt cho nó. Cậu ngồi cạnh chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm bàn tay nó. "Mãi sao cậu không nói gì cơ chứ, Sen sốt ruột quá." Định mợ mắt ti hí nhìn trộm cậu. "Ai ngờ đâu." Bác gặp ánh mắt cậu nhìn nó chằm chằm. Cậu khẽ reo. "Gạch ngang tỉnh rồi à, Sen lúng cuống." "Sen nhớ nhé, trong trường hợp con không diễn được mà mở mắt rồi thì cũng chưa được mở miệng. Cứ im cho ta tới sáng mai. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Từ từ thì khoai mới nhừ. Con bé nhớ lời bạc, ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Gật ngang sen tao đang gọi mày đấy. Gật ngang mày làm sao thế? Gật ngang sen ơi, sen ơi mày nói gì đi. Cậu bị sen dọa một phen. muốn quyết bảo người gọi bác sĩ. Bác sĩ khám xong, chỉ bảo nó căng thẳng quá, thoải mái hơn sẽ nói được. Cậu đau lòng. Đại thiếu gia cõng sen ra ngoài vườn hóng mát. Nó ngồi trên lưng cậu, sung sướng. Bà chủ tài thật đấy, nó làm mọi cách cậu không hết giận, vậy mà làm theo cách của bà cậu bên nó không rời. Ngoài vườn có cái xích đu ở gần cây xoài. cậu đặt nó lên đó, đung đưa. Ngày bé bọn họ cũng hay chơi ở đây. Nhưng toàn là nó đẩy xích đu cho cậu thôi à. Bây giờ lại có dịp phúc được cậu phục vụ. Gật ngang thấy thoải mái không a, muốn nói là em vui lắm, em thích lắm mà không được nói. Cậu xoa xoa đầu nó, mặt cậu buồn buồn, làm nó cũng buồn theo. Gật ngang ăn gì không tao bảo nhà bếp làm cho mày. Cậu tự nói, rồi lại tự kêu bác súng làm bác cháo thịt băm. Cậu đút cho Sen ăn hết rồi cậu ngồi xuống vải cỏ, nó thì vẫn đang ngồi trên chiếc đuốc. Cậu và Sen đối diện nhau, nắm tay nó, cậu bảo, "Gạt ngang tao xin lỗi. Đừng vậy nữa." Mày nói một tiếng xem nào trời ơi. Sen được đại thiếu gia xin lỗi nha phúc phận ở đâu mà nhiều vậy? Nhìn cậu khẩn khoản, Nó muốn mở miệng lắm rồi. Thật là không muốn đợi tới ngày mai tí nào. Phải làm sao đây còn tiếp đóng ngặc tròn.